Viên đá quan trọng Xin đừng ngắm các vì sao Khi mặt đất còn nhiều điều chưa hiểu hết Tương lai ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay Robert Striller Ngày còn học lớp quản trị kinh doanh Tôi đã được học một bài học không thể quên từ người thầy của mình Đó là tiết học về quản lý thời gian Thầy đặt lên bàn một chiếc bình miệng rộng Và những viên đá to cỡ nắm tay Sau đó thầy cẩn thận đặt từng viên đá vào trong bình Cho đến khi không thể bỏ thêm được nữa Thầy nhìn cả lớp và hỏi Cái bình đã đầy chưa? Mọi người đồng thanh đáp Đầy rồi Thầy lại hỏi Thật không? Rồi cúi xuống bàn lấy ra một túi sỏi Thầy bỏ một vài viên sỏi vào những khoảng trống giữa các viên đá lớn Rồi hỏi một lần nữa Cái bình đã đầy chưa? Lần này cả lớp bắt đầu hiểu ý thầy Một bạn trả lời, có lẽ cái bình chưa đầy. Tốt lắm. Nói rồi, thầy lấy ra một xô cát và bắt đầu đổ cát vào bình để lấp đầy những khoảng trống còn lại giữa đá và sỏi. Lần này, thầy chưa kịp hỏi, cả lớp đã lên tiếng. Thưa thầy, chưa đầy, cái bình vẫn chưa đầy. Một lần nữa, thầy khen, giỏi lắm. Và lại lấy ra một bình nước. Thầy bắt đầu đổ nước vào bình cho đến khi đầy tới miệng bình. Cuối cùng thầy ngước nhìn cả lớp và hỏi Ý nghĩa của những công việc vừa rồi là gì? Một bạn nam ngồi cuối lớp hâm hở trả lời Thưa thầy, theo em hiểu, dù thời gian biểu có bận rộn đến mấy đi nữa Nếu thật sự cố gắng, chúng ta vẫn có thể làm thêm được một số việc khác Đó không phải là điều thầy muốn chia sẻ với các em Thực tế từ ví dụ trên cho thấy rằng Nếu không xếp những viên đá lớn vào trước chúng ta sẽ không thể đặt thêm những thứ khác vào được nữa. Mỗi người trong chúng ta đều cần phải xác định những viên đá tảng quan trọng của cuộc đời mình. Hoàn thành một chương trình học mà mình muốn, tìm được người mà mình yêu thương, có được một công việc mà mình thích, hãy lựa chọn cân nhắc thật kỹ điều gì là phù hợp với mình nhất trong từng giai đoạn và đặt vào chiếc lò của mình những viên đá quan trọng trước, rồi hãy nghĩ đến và thực hiện những việc khác tiếp theo. Hvala news.